Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 407 địch nhân bất ngờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, người kia vốn là một nữ tử. Lời của bách độc thần quân làm cho lâm hiên sưởng sốt. Không biết sao, lão lại có ý nghĩ này. Chỉ thấy lão lại nói tiếp khi thượng cổ, sáng, lập ra phương pháp luyện kỳ đan là một tiền bối cũng khốn vì tình. Luyến ái một nữ tử phàm nhân. Muốn giúp nàng bước trên con đường tu. Tiên nhưng đã thất bại. Linh đan này mặc dù có thể tạo ra linh căn. Nhưng phẩm chất không cao. Người phục dụng không có mấy khả năng thành. Tự cao. Nhưng ván bối nghe nói với tài trí của quý tộc đã thay đổi được. Phương pháp luyện đan có khả năng tạo ra chân linh căn. Lâm Hiên vừa. Nói mắt nhìn chăm chú vào đối phương. hừ Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thăm dò sự tình trong tộc ta rõ ràng. Như thế, tuy nhiên lão phu nói thật với ngươi, phương pháp luyện đan quả thật có thay đổi, nhưng khả năng tạo ra hảo linh căn là thấp đến đáng thương, lão phu khuyên ngươi không nên mang hy vọng ấy làm gì. Vãn Bối không phải là ngốc tử, cũng tự nhận thấy điều này. Ta thấy tiền bối nhiều lần can ngăn, không biết là có dụng ý khác nào không. Khá cho tên tiểu tử không biết suy xét. Lão Phu chỉ là không muốn. Phương diện tu luyện ngươi bị phân tâm. Thôi ý ngươi đã quyết. Lão Phu. Không thể nói gì hơn. Ngươi hãy từ nơi này quay về. Rồi quẻo qua mé, Tả lại xuyên qua một con đường đi tới một gian tiểu phòng. Ở nơi đó. Ngươi có thể tìm được vài viên linh đan. Đa tạ tiền bối tác thành. Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ nhưng không. Biểu hiện ra ngoài, liền hướng tới đối phương thi lễ một cách sau đó từ Đường cũ lui trở về, bách độc thần quân trông theo bóng lâm hiên khuất dần, sắc mặt lão ảm. Đảm lại mang một chút hy vọng, không biết là lão đang nghĩ gì. Lâm hiên vốn là rất gấp, dù sao không thể ở nơi này trì hoán nữa. Nếu như hốn nguyên lão tổ trở về, hắn chỉ có thể để lại cái mạng nhỏ mà. Thôi! Sau khi tử thang đá đi lên, dựa theo hướng bách độc thần quân chỉ bảo. Hắn dễ dàng đi tới thạch phòng kia. Bên trong bài biển đơn sơ chỉ có một cái thạch bàn, trên bàn có một cái hồ lô. Lâm Hiên do dự một chút rồi đưa tay ra cách không một chảo. Hồ lô kia. Như bị một sợi dây vô hình kéo gọn vào tay hắn, hồ lô lắc lắc vài cái. vang lên mấy tiếng nhỏ. Đã có ba hạt linh đan vàng ấm xuất hiện ở. Trước mặt, Lâm Hiên tự nhiên chưa từng thấy qua thượng cổ Linh Đan, nhưng chắc bách độc thần quân cũng sẽ không nói dối hắn đem Linh Đan này cẩn. Thần thu vào, sau đó Lâm Hiên mau chóng rời đi khỏi thiên tinh cung. Đường ra lúc này coi như thuận lợi dù tình cờ gặp vài vu sư, Lâm Hiên. Đều nhờ vào thần thức cường đại tránh đi trước một bước chỉ kinh mà. Không hiểm, tình huống bên ngoài lúc này vẫn khá hỗn loạn. Tuy nhiên phần lớn, tiếng vang là từ nơi của Phạm Nhân trong khuê Nguyệt Thành truyền tới. Khi Lâm Hiên đi ra, trung quanh lôi đài có một số vô sư làm nhiệm vụ. Giới bị đứng đầu là một vô sư cảnh giới tu vi tương đương hắn, những kẻ khác là trúc cơ kỳ đệ tử. Nơi này quá rộng và thoáng muốn tránh cũng không được, rất nhanh Lâm. Hiên đã bị nhóm vô sư kia phát hiện, chỉ thấy đối phương lạnh nhạt. Hướng thoáng qua bên này sau đó thu hồi thần thức Lâm Hiên ban đầu đang định tìm cớ hợp lý để đi qua nơi này mà không Phải động thủ Nhưng sao canh gác lại có thể dễ dàng như vậy Lâm Hiên hơi cảm thấy Tò mò Nghĩ ngợi một thoáng Lâm Hiên đã đoán ra Lần này dẫn tới sự hỗn loạn ở mặt nguyệt tục là âm hồn rượu vật Hảo Thiên tuy là rượu đế chi tôn Có thể biến hóa ngưng thành thân thể Nhưng mà trên người hắn luôn phát ra tức khí âm u u gì các vu sư nhìn thấy là có thể nhận ra, cho nên đối phương nhìn thấy hắn cũng là vu sư tự nhiên sẽ không sinh nghi lo lắng. Nghĩ thông suốt điểm này, nhưng Lâm Hiên cũng không ở chỗ này lâu, không muốn xen vào những phiền phức, hắn bước nhanh quay trở về dịch quán. Đương nhiên trước đó hắn đã vận dụng công pháp biến ra hình dáng lạc y Khi đi qua một nơi không bóng người, đột nhiên đôi chân mày lâm hiên. Cao lại. Thân hình lăng không dịch chuyển ra mấy trường xa. Một đảo nguyệt nha quang lói lên chảm qua nơi hắn vừa đứng rồi biến. Mất vô ảnh vô tung. Ơ! Một âm thanh âm hàn vang lên trong ngữ điệu bao hàm sự kinh ngạc. Lâm! Hiên quay đầu nhìn lại. Đã thấy một độc nhãn vô sư toàn thân cao gầy. Cả người toát ra âm khí nặng nề như một con xà độc đang dình người mà. Phệ, lúc này tay của hắn vẫn đang dơ lên cao, hiển nhiên đòn tập kích vừa. Rồi chính là hắn ra tay. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia sát khí chậm rãi phun ra hai chữ. kêu khôn. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi phản ứng lại rất nhanh. Với lại còn nhận. Biết được bồn đại gia. Xem ra phong trần bộ ở trên đại hội thua không phục. Lại muốn sử dụng. Mánh khóe hèn hạ. Các hạ là một kết đan kỳ cao thủ lại đi tập kích một. Vãn bối như ta. Không sợ mất thân phần sao. Với lại ngươi không sợ làm. Trái với thiết luật cấm tư đấu của vu tục sao. Lâm Hiên lạnh lùng mở. Miệng hừ. Cái thiết luật vô dụng. Nếu không phải có cái quy của cổ hủ kia. Bổn đại gia đã sớm tìm khô diệt báo thù. Còn ngươi bây giờ chỉ là ta. Tính thêm một chút lời tức. Lúc này dù đế đang gây một trận náo loạn. Như vậy cho dù ngươi chết. Mọi người cũng cho rằng là hắn đã hạ thủ. Ai có thể hoài nghi đến ta? Kiêu khôn vẻ mặt hung quang cười đắc ý. Nói đúng là y đã sớm có dự tính từ trước. Thật sao? Lâm Hiên vẫn là vẻ mặt hứng hờ hỏi một câu bâng vơ. Thấy bộ dáng này của hắn trong lòng kiêu khôn mơ hồ cảm thấy không ổn tên. Nay đối mặt với kết đan kỳ cao thủ như mình mà sao không hoảng hốt Chẳng lẽ hắn cậy vào thần thông gì hay sao Không đúng đối phương chỉ là một vô sư trúc cơ kỳ vốn không cùng Đẳng cấp với y cho dù là có chút thủ đoạn cũng chỉ là tiểu kỹ nhất Định là hắn giả dạng khí định thần nhàn muốn kéo dài thêm chút hơi Tàn Nghĩ đến đây kêu khôn thầm trách hắn vừa rồi thần hồn nát thần tính Giữ sẵn cười rộ lên tiểu tử ngươi không cần uổng phí tâm cơ Muốn kéo Dài thời gian chỉ là phí công mà thôi Ta đã chọn nơi này là chỗ động Thổ Tự nhiên là không có người đến giúp ngươi đâu Thật vậy sao Khói miệng lâm hiên lại nhích lên cười nhạt nghe Những lời này ta đã an tâm Không có người đến cũng tốt Vậy sẽ không Có ai cho rằng là ta đã giết ngươi Cái gì Nghe đối phương cuồng vọng mà nói như vậy. Trong một thoáng. Kiêu khôn ngây người ra. Tên này chẳng lẽ là đầu ấp bị phát nhiệt. Đang nằm mộng giữa ban ngày à? bằng tài năng của hắn mà có thể đà bại. Một kết đan kỳ đại cao thủ như y sao. Nhưng mà sau một khắc trên mặt của y đất lộ ra vẻ kinh hãi. Chỉ thấy lâm hiên vỗ vào túi chứ vật. Đem phiêu vân lạc tuyết kiếm tí. Xuất ra. Lúc này trong phạm vi hơn 10 trưởng độ nhiệt chợt giảm. Xuống, mơ hồ lại xuất hiện bông hoa tuyết bay lượn. Pháp bào. Kiêu khôn chăm chú nhìn lâm hiên kinh hoảng la lên ngươi. Không phải chỉ là trúc cơ kỳ sao? Sao cũng ngưng thành kim đan Không, không đúng, ngươi không phải vô sư chúng ta. Ngươi là tu sĩ. Tần tục. Ngươi hồi đáp chính xác lắm. Song thủ lâm hiên bấm niệm Pháp chú Hướng về phía đỉnh tiên kiếm điểm xuống ngươi có thể đi tìm tử đạo. Được rồi. Rẹt đùng. Xen lẫn trong tiếng lôi minh, phiêu vân lạc tuyết kiếm. Đột ngột hóa đại trong nháy mắt đã biến thành cử kiếm dài hơn hai. Mươi trượng mang theo những bông hoa tuyết đẹp đẽ uy hiếp hướng về. Đối phương lành lạnh bổ tới. Nhất kiếm này thanh thế kinh nhân kêu khôn thầm hoàng sợ. sự tỉnh đột nhiên phát triển y đành vội vã ứng chiến hai ngón tay bấm vào nhau đem một thiết trào xuất hiện giữa không trung